Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông ấy đã giết Tú hay không? Giọng rõ ràng trong phòng có lạnh. Cửa ngõ đều đóng chặt mà căn phòng tắm nhỏ bé này làm sao không khí di chuyển được để tạo lên những cơn gió lạnh. Có phải là từ khí của xác chết Tú hay không, hay là hơi lạnh từ âm ty cùng 3 tấn đã trở về. Ông ấy thành ma rồi hay sao? Sao không tìm Tấn mà lại về nhà nàng làm gì? Ông ta có thủ oán gì với Tú đâu Mà giết chàng trên bất đắc kỷ tử như thế Ồ hay Là chồng nàng dưa ông ta về đây Cái ảnh ông ấy để ở phòng ngoài Có phải là vật đưa đường hay không Nhưng dù thế nào chăng nữa thì trời cũng đã sáng rồi Mạc nhiên Liên đã ngồi với xác chết của Tú Trên thân thể nàng cả đêm qua Bây giờ trời đã sáng gió Nhưng ở trong căn phòng tắm bít bụng kiên cố này làm thế nào cứu cứu cho người ở ngoài đường Bồ Đề cứu nàng được. Con nhỏ ở nàng để cho nó về quê chơi một tuần lễ nữa mới lên. Nhưng dù nó có trở về đây cũng không thể nào vô nhà được vì đâu có chìa khóa cửa. Trong căn nhà này chỉ có nàng Tú Bình có chìa khóa. Tú chết trên thân thể nàng như thế này, chìa khóa của anh ta chắc chắn trong túi quần. Ném trên sàn nhà Còn nàng thì nằm đây Trong quan tài bằng cái nắp Mà nắp quan tài kẻ ra ra đong lại Lại chính là cái thầy ma của tù Bây giờ chỉ còn lại Một người có chìa khóa Vô nhà được là Bình Chồng chàng Anh ấy đã đi cùng tác ở Biên Hòa Cũng phải một hai hôm nữa mới về Nhưng khi bệnh về nhà Chàng nhìn thấy cảnh vợ mình trần chuồng Nằm dưới thân thể tồng đồng Của một thằng công nhân như thế này Chàng sẽ nghĩ sao đây Chàng có thể giết nàng không Dù là Bình rất nuông chiều nàng Từ ngày đấy nhau tới giờ Nhưng trong tình cảnh bắt gặp người vợ Son trẻ của mình ngoại tình Trong tình cảnh chơi trường như thế này Chắc chắn chàng sẽ phải nổi điên lên Mà giết nàng mất thôi Nhưng bây giờ phải làm sao Bình là người duy nhất Có chìa khóa vào nhà Chàng cũng là người duy nhất có thể cứu nàng thoát khỏi cảnh ma quái này. Nếu Bình không giết nàng, thì sau đó dù chàng có ly dị đuổi nàng ra khỏi nhà cũng không sao. Sống với nhau đã xảy ra tình trạng như thế này thì còn mặt mũi nào nhìn thấy nhau hàng ngày nữa. Thà xa nhau còn hơn. Nhưng bao giờ Bình mới về? Nếu chàng đi luôn 5-7 hôm, liệu nàng có còn đủ sức sống trong tình cảnh này không? Cái thây ma sẽ... Giữa nát trên thân thể nàng Rồi nàng mới thoát được Hay là nàng chết đói trước khi thoát ra khỏi đây Liên cảm thấy mình đã kiệt quệ lắm rồi Làm sao có thể sống Cho tới khi cái sáng chết nát ra Mà ngồi dậy được chứ Chẳng cần phải chết đói Mà cứ tưởng tượng tối này Mà mình chưa về Nàng vẫn phải nằm dưới cái sáng chết Những hình ảnh ma quái đêm qua Đã làm nàng xỉu đi Còn hôm nay cái gì sẽ xảy ra đây? Trong phòng hình như vẫn có gió lạnh. Thân thể trần chuồng của Tú vẫn dập dành trên thân thể nàng. Thân thể liền rời ra. Hình như bây giờ chỉ còn là khối óc lạc việc Tất cả những bắp thịt nàng qua một đêm chầm mình trong nước dưới sát chết của Tú đã làm tất cả hoàn toàn tê công bật động. Nàng không có một mảy may hy vọng nào Dùng sức mình tự ngồi dậy được nữa Điểm hy vọng duy nhất để sống sót Là mình phải trở về càng sớm càng hay Đến không thể tưởng tượng được Chỉ qua một đêm mà con người nàng ra tới nông nỗi này hàng ngày dù nàng có yếu đuối Nhưng đâu tới nỗi tệ như thế này được Cái chết đã chập trần trước mắt Bây giờ Bình ở đâu Nước mắt nàng trào ra chú có Bình lo mắt cho người yêu Người tình Nhỏ bé gốc hoa Kiều Quỷ mị và kêu ra làm sao Nàng đã vâng lời những người thân Sống chung với chàng Chấp nhận mọi thiệt thòi Nhưng bù lại bệnh thực sự thương yêu nàng hơn cả bà vợ lớn Chính thức hôn thú ở đa cao ngàn lần Chàng thường hay nói dối vợ Đi công tác để về với nàng hàng đi Đó là chưa kể Tới những ngày nghỉ Hoặc những lúc rảnh rỗi chàng đều chạy về nhà Hú hí với nàng Tu văn chẳng những không còn mặc cảm bị ép riêng mà thực sự nàng để yêu thương người chồng đầy quyền uy này như một vật báo trời ban cho. Từ ngày lấy chồng, chẳng những cuộc sống cá nhân nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net